Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 90 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 413 Kinh Thiên Côn Bằng Đa tạ tiền bối Nhiều lần đã cứu mạng Đã biết người này chính là người lúc trước Ban thưởng cho hắn thành diêm trát phàm lập tức cung kính bái phục Người kia liếc hắn một cái thật sâu Lại phi cười ra tiếng Tiểu gia quả lúc trước lão phù chỉ cứu qua ngươi một lần từ trong đàn sói thôi từ đâu tới nhiều lần cứu mạng như vậy tiền bối có chỗ không biết kể từ lần tiền bối ban cho thanh diêm về sau giảng bối nhiều lần được lửa này cứu giúp như thế cũng không có khác gì tiền bối xuất thủ đại ân của tiền bối tiểu bối vĩnh viễn không bao giờ dám quên trác phàm một lần nữa khom người tỏ vẻ sùng kính nói người kia nhìn chằm chằm trác phàm thật lâu Tuy nhìn không có ra thật giả, nhưng mà lại không để ý chút nào, lắc đầu cười nói. Không ngại, lão phu không có cầu ngươi có gì báo đáp. Đúng rồi, thành diêm của ngươi vẫn còn chứ, để cho lão phu nhìn xem. Không khỏi sửng sợ, trác phàm không có rõ ràng cho lắm. Trong lòng hồ nghi, không biết người này đang có tính toán gì. bất quả, lấy thực lực của người này, hắn tuyệt đối, đánh không lại. Có phản kháng cũng vô dụng. còn không bằng cứ làm theo ý của hắn. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, sau đó hắn liền gật gật đầu, ngón tay một túm nhất thời dấy lên một đạo ánh sáng màu xanh, chiếu sáng lập lè trong sơn động. Nhưng mà khi người kia nhìn thấy thanh diêm này, ngược lại hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, con ngươi nhịn không được mà kẻ động. Thật lâu mới hiểu ra, rồi gật đầu thở dậy nói, quả nhiên là thế, Thành Diêm thế mà đã bị ngươi hoàn toàn luyện quá. Tiểu tử, ngươi có phúc lắm. Tiền bối, lời này là có ý gì? Thân thể bất giác trì trệ, trác phàm cẩn thận thử dò xét nói. Không khỏi khẽ cười một tiếng, người kia cười khổ lắc đầu, thở dài. Lúc này, cũng không có sợ nói cho người biết, Thành Diêm vốn là vật do Lão Phu sinh ra. Cùng Lão Phu tâm ý tương thông. Lúc trước Lão Phu ban thưởng cho ngươi Thành Diêm, Cũng tương đương với nắm giữ tất cả hành động của ngươi. Trong lòng chấn động mạnh một cái, mặt trác phàm hiện lên một vẻ quảng sợ, hai con ngươi không ngừng chuyển động. Cái này cùng với việc thời khắc bị người khác giám thị có gì khác nhau. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, người kia yên lặng cười cười, từ chối chội kiến lắc đầu. Tiểu tử, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, lấy đạo hạnh tầm thường của ngươi bây giờ, Lão Phu có thể có ý đồ gì đối với ngươi chứ Thời khắc chú ý người cũng chỉ bất quá Sợ ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn Có thể là tùy lúc phái người đi cứu người mà thôi Lão Phu một mảnh hảo tâm Không cần thiết phải nghi ngờ Trong giọng nói của người kia có một chút ý cảnh cáo Trác phạm bất giác thầm rung trong lòng Hơi hơi gật đầu không có còn dám có tạp niệm Tiếp theo người kia tiếp tục nói Chỉ là không có nghĩ tới, qua không bao lâu, thanh diêm trong cơ thể của ngươi liền đã mất đi liên hệ cùng với Lão Phu. Có thể phát sinh loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một là ngươi diệt trừ thanh diêm, bất quá chuyện này đối với ngươi hiện tại mà nói, xem như muôn vàng khó khăn. Còn có một loại khả năng khác, chính là ngươi đem nó triệt để luyện quá thành của bản thân. Cái này càng không có khả năng, cho nên nhiều năm như vậy, lão phu vẫn luôn một mực khổ tư không nhiều hôm nay đã gặp mặt thật đúng là đã bị ngươi luyện quá rồi tiểu tử ngươi có được thanh diêm này phúc báo không cạn chỉ là không biết ngươi có cao đồ dưới trướng gì nào thân thể hơi hơi rung rung trát phàm trầm mặt không có nói trong lòng âm thầm suy nghĩ rất hiển nhiên người này là một tuyệt thế cao thủ đến từ thánh dực tối thiểu là dạng tồn tại thánh giả trở lên Trước khi mà biết rõ mọi chuyện, trước mắt vẫn là ít nói thì tốt hơn. Lúc trước, hắn đã biết về Quyết Anh cùng Quyết Ma Lão Tổ lại không có phát ra địch ý đối với mình. Vậy đã nói rõ hắn cùng với Quyết Ma Lão Tổ không có nửa xu quan hệ. Cho dù chính mình có thừa nhận là truyền nhân của Quyết Ma cũng sẽ không có bị hạ độc thủ. Nghĩ tới đây, Trác phàm vội dàng ôm quyền cùng Kính nói tiền bối, minh xét Tại hạ xác thực đến từ thánh dực, chính là truyền nhân dòng chính của quyết ma lão tổ. Thế mà hắn còn chưa có dứt lời, người kia cười lạnh mắng chửi. Mặc dù năm đó quyết ma lão tổ quát tháo phong dân cũng bất quá chỉ là một thánh giả, cả đời chỉ nghiên cứu quyết anh chi đạo, các thần thông khác ít có thành tích. Chính năm trước, lão phù xem thủ pháp bố trận của người, thành thạo tinh diệu, tuyệt đối được chỉ đạo bởi cao thủ đế cấp. Nói đi, thượng cổ thập đế, ai là sư phụ của ngươi? Thân thể nhịn không được run rung, trát phàm quảng hốt trong lòng. Hắn tuyệt đối không ngờ, ánh mắt của người này độc như thế, chỉ từ một cái trận thức hắn bố trí chín năm trước, liền có thể đại thể nhìn ra. Nhân vật có thể quen thuộc, cùng thượng cổ thập đế và quyết ma lão tổ, tuyệt đối không phải là hạng người bình thường, lại nhìn hắn thân cư trong dạng thú, thành dạng thú chi chủ, Chẳng lẽ là... Vừa nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên đầu của trác phàm đã chảy ròng ròng Tại trước mặt của người này, hắn thật đúng như là một con kiến hồi, căn bản không có mảy may tư cách, co kè mặt cả. Nhìn chầm chầm hắn không thả, thấy hắn nãy giờ không có nói gì. Người kia không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói. Tiểu tử, lão phu ngang dọc cả đời, có dạng người nào mà chưa từng thấy qua. Coi như người không chịu nói. lão phu cũng có thể đoán được tám chín phần mười thủ pháp luyện đan cùng bố trận của ngươi đều là tinh diệu hiếm thấy trên đời lại tinh thông chi pháp luyện chế quyết anh bàn môn tả đạo mọi thứ tinh thông bên trong thượng cổ tập đế cũng chỉ của lão quái vật cũ u yêu thích sưu tập các loại bí pháp trong thiên hạ thông thiên triệt địa thân thể một lần nữa hung hăng rung rung trát phàm trong lòng kinh hãi không có thể tin nhìn về phía người kia. Hắn dạng dạng không nghĩ đến, người này là có thể một phát đoán trúng. Lại từ thủ pháp kết trận của hắn ngày thường, cùng với một chút việc nhỏ nhặt, liền có thể xác định hắn chính là truyền nhân của cửu u Ma Đế. Có thể thấy được lịch duyệt của người này rộng khắp cỡ nào. So với Ma Hoàng một giới như hắn, quả thật chính là tiểu du gặp Đại Du rồi. Tiền bối, có ánh mắt độc đáo, tai hạ, bồi phục, cuối người thật sâu trác phàm thán phục tự đây lòng thực không có dám giấu giếm tại hạ sát thực có được truyền thừa của cửu củ u ma đế nhưng mà lại vô duyên gặp bản tôn quá thật tiếc nuối gặp bản tôn thì khó đoán chừng thân thể của hắn sớm đã phó cửu u biến thành chân chính cửu u quan hồn đi cười khổ lắc đầu người kia thở dài nói một tiếng năm đó thập đế tại thế mỗi người đều có một môn thần thông độc môn Dĩ như thiên đế có sông đồng bá đế của thần quyền chỉ có cũ u tạp mà không tin cùng chính người còn lại hơi có một chút không bằng cho dù hắn cao thủ ngụy đế bất quá cũ u cũng rất là cứng cỏi sưu tập công pháp bí thuật trong khắp thiên hạ là một chỗ quả thật là thủ đoạn tàn tần trở thành là một trong tam đế mạnh nhất sau cùng hắn đem tất cả các cái bí thuật mình sưu tập được tổng hợp thành sách Tức là cũ u bí lục trở thành bảo bối bí mật khiến cho thế nhân tranh nhau mà cướp đoạt. Chỉ là lão phù không có nghĩ tới ngay cả chi pháp luyện chế quyết anh của quyết ma lão tổ cũng đã bị hắn đoạt tới tay Cái này thật sự là khó hiểu. Tiểu tử, ngươi có thể có được bí bạo này tương đương với thâu tóm toàn bộ bí thuật trong thiên hạ vào một thân. Ngoại trừ thần thông của tập đế, sở trường trong thiên hạ đều lỡ trong tai. có ích lợi không nhỏ đối với việc nghiên cứu ngộ đạo của người. Quá thật, bình sinh may mắn lớn nhất. Trác phàm liên tục gật đầu, chùi đi mồ hôi lạnh trên đầu. Nghĩ không có ra, chỉ là có dăm ba câu, vị tiền bối này biết hắn là người mang cửu u bí lục. Bí bảo như thế, cho dù tại thánh dực, cũng sẽ bị tranh đoạt đến phát điên. Hắn cũng bởi vì cái điều này mà mất mạng. Bất quá còn tốt, Người này có vẻ như ánh mắt rất cao, cùng với thượng cổ thập đế đồng cấp, khinh thường làm ra loại hành động như đoạt bảo. Tuy rất tôn sùng cữu u bí lục, nhưng mà cũng sẽ không có cứng rắn đoạt nó từ trong tay của hắn. Đây mới là bình sinh lớn nhất, đại dận khí của hắn. Nếu không, người này muốn cướp, hắn làm sao có thể ngăn cản được? Nghĩ tới đây, trác phàm trầm ngâm một trận, cuối cùng lấy dũng khí mở miệng hỏi. Tuyên bối... Nghe ngài nói, tựa hồ cùng với thượng cổ thập đế là người quen cũ, không biết ngài là đã đi tới lạc lôi hạp chưa, lấy được cái gì? Thế mà người kia không có trả lời, ngược lại lạnh lùng hỏi. Liếm liếm bờ môi có một chút khô rác, trác phàm bình tĩnh gật đầu. Không có dấu gạt tiền bối, đã đi qua. Nghĩ đến tiền bối năm đó, ban thưởng tại Hạ Thanh Diêm, chính là muốn trợ giúp cho giảng bối, thông qua tử lôi đại trận trại lạc lôi hạp. Chỉ là không có biết thứ tiền bối muốn là tử lôi kim nhãn hay là không minh thần đồng. Tiếng nói vừa dứt, đồng tử phải của Trác phàm đột nhiên lóe lên ba cái dần sáng màu vàng ống, phát sáng rực rỡ. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ. Người kia nhìn chầm chầm Trác phàm không thả, qué miệng hơi rung lên. Liên tiếp liền dần dần hướng lên trên. Sau cùng khi đã cơ hồ kéo đến cái ót thì mới cười to vui vẻ nói. Tố, ngươi rốt cuộc cũng tìm được, lão phu chỉ cần ngươi học được không minh thần đồng, liền không có uổng công lão phu đã trợ giúp ngươi một tay. Quả nhiên, người này muốn tuyệt kỹ mạnh nhất của thiên đế, không minh thần đồng. Chỉ là không biết hắn muốn công pháp hay là hắn muốn đôi mắt đã luyện thành không minh thần đồng này. Đừng nói là hắn muốn con ngươi của mình nha. Thế nhưng không có đợi hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung vì đại hán trung niên kia Một lần nữa cười to một tiếng, ngồi trên hoàng tọa, cất cao giọng nói Tiểu tử, không phải là người muốn biết, lão phu là hay sao? Mở to hai con mắt, xem cho rõ đi Tiếng nói vừa dứt, sau lưng của người kia bỗng nhiên hiện lên một liệt diễm thao thiên Ngọn lửa màu xanh, hóa thành hư ảnh của một đầu cự điểu, đang dương cánh ở sau lưng của hắn Trong mắt, nhịn không được co rụt lại, trác phàm không khỏi, hít sau một hơi cả kinh nói Kinh thiên Côn bằng đứng đầu ngũ đại thánh thú thượng cổ sao? Tuy trong lòng của hắn sớm đã có phỏng đoán nhưng mà khi chính thức biết được thân phận của người này vẫn khiến trái tim của hắn ngăn không được đập rộn lên bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Ngũ đại thánh thú thế nhưng chính là dạng thú chi tổ là loại tồn tại ngang bằng với thượng cổ thập đế. Bây giờ đối mặt với kinh thiên Côn bằng quả thật có thể sánh ngang với cao thủ đế cấp. Không thể nghi ngờ Đừng nói là hắn hiện tại Chỉ là thiên quyền cảnh Liền xem như hắn là cao thủ ma hoàng năm đó Đối mặt với đế nhất đế tồn Cũng chỉ có thể là một con kiến hồi Nhìn lên mà thôi Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Vì sao mà thanh diêm Có thể chiến nhiếp dạng thú Đường đường là khí tức của dạng thú chi tổ Có con linh thú nào Dám ở trước mặt của nó lỗ mãn Đừng nói là linh thú Cho dù là tu giả nhân loại như hắn khi mở trước mặt của kinh thiên côn bằng, cũng ngăn không được, trong lòng rung động không thôi. Tùy nói trước kia, hắn đã từng gặp thánh thú trùng thiên kỳ lân tại lạc lôi hạp, nhưng mà dù sao, khi đó thánh thú cũng đã chết. Chỉ còn lại có một chân, còn kinh thiên côn bằng đang sống sợ sợ. Chỉ là uy áp từ hư ảnh chân thân ở phía sau hắn, khiến cho hắn đến thở cũng không có dám thở mạnh. Đây chính là khí tức đáng sợ đến từ lão đại của Thượng Cổ Thánh Thú. Ưng ực một tiếng, Trác Phạm khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Mồ hôi trên đầu không ngừng chảy xuống. Cổ Tam Thông càng là hiếm khi trốn ra sau lưng của Trác Phạm. Trầm mặt ít nói, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Tựa hồ như trước mặt của Kinh Thiên công Bằng, hắn cũng không có dám phách lối nữa. Thỏa mãn cười cười, sau khi mà Kinh Thiên công Bằng... Thu lại hư ảnh chân thân thì đứng dậy, chầm chậm đi xuống hoàng tọa. ánh mắt nhìn về phía trác phàm tràn đầy vui sướng. Không hổ là truyền nhân của cũ U, lúc trước lão Phu không có nhìn lầm. Quả nhiên không phụ hy vọng của lão Phu. Như vậy chúng ta đã có thể tiến hành bước kế tiếp. Bước kế tiếp sao? Trác phàm giật mình trong lòng lo sợ. Lúc trước kinh thiên công bằng ám trợ cho mình. Quả nhiên là có ý đồ rồi. Chỉ lễ đồ của hắn đến tột cùng là cái gì đấy? Chương 414 Kỳ lăng chi tử Nếu tiền bối có phần phó, muôn lần chết không tự. Trác phàm ôm quyền, không người lãnh mệnh, nhìn qua cực kỳ nhu thuận. cung bằng, nhìn trầm chầm, chầm hắn, bật cười ra tiếng. Đừng có làm bộ cái dạng này, cửu U năm đó vô cùng xảo quyệt. Người thân là truyền nhân của cửu U, cũng không phải là đèn cạn dầu đâu. Lão Phu không có tin tưởng mấy câu nói này của người. Lại nói, Lão Phu cũng đã nói qua rồi, Lão Phu không có bắt người phải báo đáp. Còn bước kế tiếp, xem như là Lão Phu thỉnh cầu, người có thể làm, cũng có thể không làm. Đương nhiên, nếu như người đáp ứng Lão Phu, tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Nhẹ nhàng, cắn mồi, trác phàm trong nháy mắt, trở nên trầm mặc. Côn bằng, nói chuyện tựa hồ rất là hòa thuận, cũng không có ép buộc người khác. Nhưng mà lại là cử chỉ cao minh nhất. Bởi vì hắn minh bạch, nếu Trác Phạm trở mặt với hắn, không có thật lòng đi làm việc mà nói, chịu tổn thất sẽ chỉ có hắn. Cho nên, không bằng lấy lợi ích vụ hoặc, cho hắn điểm động lực để mà làm việc. Chỉ là trong lòng của Trác Phàm cũng đã minh bạch, chuyện công bằng giao cho hắn nhất định rất khó khăn, hung hiểm dàn phần. Trước khi mà xác định được nhiệm vụ, hắn không có dễ dàng gật đầu. Thật sâu, liếc hắn một cái. cung bằng đàm mạc gật đầu Rất tốt Trước khi mà nghĩ kỹ sao lại làm Ngươi rất đà mưu túc trí Ngược lại có một chút phong phạm của cửu ưu năm đó Ngươi có thể tỉ mỉ cân nhắc như thế Lão Phu đem việc này giao cho ngươi đi làm Cũng là yên tâm hơn nhiều Bất quá trước đó Lão Phu còn có một chuyện muốn thỉnh cầu Cái kia chính là Có thể đem đứa bé này Giao cho Lão Phu dạy bảo hay không Nói xong cung bằng đưa ánh mắt nhìn về phía cổ Tam Thông đang ở sau lưng Trác Phạm trong mắt lóe lên cánh sáng tự ái. Không khỏi giật mình hai người cùng nhau hét to. Cổ Tam Thông càng là co rúm trốn sau lưng của Trác Phàm không dám thăm dò. Tiền bối tiểu Tam Tử là con nuôi của ta ngài muốn hắn làm cái gì? Trác Phàm vô dàng nói lo sợ nếu Côn Bằng cậy mạnh đoạt đi hắn làm sao mà ngăn được. Khẽ nhíu mài Công bằng kỳ dị liếc hai người một chút, sau đó lại cười khẽ một tiếng nói, khó được khó được, hai người các ngươi mới quen đã thân, đã là cha con chi danh việc này cũng rất tốt, bất quá cái đứa nhỏ này cùng tộc với ta, để cho lão phu dạy bảo, đối với hắn sẽ có rất nhiều ích lợi. Song đồng nhịn không được ngưng tụ, hai con người của Trác phàm trái chuyển qua phải đi lanh quanh, phỏng đoán trong lòng càng ngày càng rõ ràng. chắc hẳn ngươi đã nhìn thấy kỳ lân huynh tại lạc lôi hạp chứ. Chịu đựng tử lôi bạo ngược nhiều năm, chắc hẳn hắn đã dạng phần tiều tụy. Đứa nhỏ này lại có thể tại lạc lôi hạp sống cho đến bây giờ, đều là nhờ phụ thân của hắn bàn cho. Bây giờ, ngươi đem hắn mang ra, còn lấy danh nghĩa phụ tử, cũng hẳn đã được kỳ lân huynh cho phép rồi. Hiện nay, ngươi đã biết thân phận của Lão Phu, Minh Bạch Lão Phu cùng với cha hắn, đều là thánh thú huynh đệ, đem hắn giao cho lão phu không có gì thích hợp bằng. Đánh rắm, thế mà cung bằng vừa dứt lời, cổ tam thông hét lớn lên một tiếng, không cam lòng nói: Tiểu gia từ nhỏ đã lớn lên tại thiên vũ, bất quá ngốc năm năm tại lạc lôi hạp mà thôi, làm sao mà lại thành con của kỳ lân? Cung bằng sững sờ, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Trác phàm trên mặt đều là một vẻ không hiểu. Trác Phạm không dám giấu giếm, liền đem lai lịch của cổ Tam Thông một năm một mười nói là một lần. Sau khi mà con bằng nghe xong, trầm mặt không nói, trao mài thật lâu mới thở dài, không sai gật đầu. Thì ra là thế, 300 năm trước. Thế nào? Tiền bối. rong mài của Trác Phàm khẽ động, nghi ngờ hỏi. Dù nói thế nào, cổ Tam Thông cũng là con nuôi của hắn. Đối với hắn, thần thế lai lịch. Hắn mặc dù có một ít suy đoán nhưng mà cũng muốn có được chứng thực. Trầm ngâm nửa ngày, côn bàn thật sâu nhìn cổ Tam thông liếc một chút, đạm mạc lên tiếng. 300 năm trước, lão phu chợt nghe một tiếng sợ hãi rống gian dòng đất trời từ phía dạng thú sơn mạch. tỷ mỹ nghe thử lại là một tiếng nộ hống của kỳ lân huynh, không thể nghi ngờ. Lúc trước, tại thời kỳ thượng cổ, mấy huynh đệ của ta có một chút gút mắt cùng thiên đế, Liền đã bị hắn sử dụng không minh thần đồng nhốt vào trong tam đại tuyệt địa Mỗi ngày phải chịu nỗi khổ bị tử lôi cắn nát thân thể Nhiều năm đã qua đi rồi Cũng cứ gắn gượng như vậy Chưa từng có biến cố gì Thế nhưng lúc đó Kỳ lăng Quynh thấy mà sợ hãi rống lên Bên trong hình như gặp phải cái chuyện gì kinh hãi Mới đầu Lão Phu cũng không rõ Nhưng bây giờ nghĩ lại Đoán chừng là huynh ấy nhận ra mình không có chịu đựng được nữa, lo lắng cho trứng kỳ lân giao lúc chính mình bỏ mình sẽ phải bỏ mạng dưới tử lôi. Cho nên đã dùng hết toàn lực đem quả trứng này ném ra kết giới, mà bên trong cái trứng kia chính là ngươi, cổ tam thông. Cho nên ngươi trời sinh, không cha không mẹ, khác hẳn với thường nhân. ngút trời thần lực chính là thiên phú dị bẩm của kỳ Long nhất tộc. cho dù là ngũ đại thánh thú cũng không có một cái có thể thắng được Kỳ Lân về sức mạnh. Nghe được lời này, Cổ Tam Thông bất giác hoàn toàn hiểu được, tùy hắn vẫn cảm thấy có thể tin được, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cổ cảm giác lúc hắn ở bên cạnh Lạc Lôi Hạp, nhìn thai vết thương trên chân của trùng thiên Kỳ Lân kia, nhất định cũng là do huyết thống dẫn đến. Nhìn thấy di vật của cha mình lúc còn sống, làm sao hắn có thể không đau thương rơi lệ. Trác Phạm gật đầu, lúc trước hắn còn không biết vì sao, bên trong trận thức Hoàng Mỹ không một tỳ vết kia, lại có một lỗ hỏng để cho bọn hắn thông qua. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là do Kỳ Lân đã dùng cậy mạnh mở một cái lỗ hỏng để trứng Kỳ Lân của mình có thể chạy thoát. Bất quá, cho dù lấy thần lực của Kỳ Lân, thế thì chỉ có thể mở ra một cái lỗ hỏng nhỏ như vậy có thể thấy nhãn thuật của thiên đế lợi hại đến mức nào mà sau khi mà kỳ lân bỏ mình cũng chỉ để lại một cái kỳ lân cước đoán chừng bởi vì dùng hết toàn lực khó có thể chống cự lại tử lôi mãnh liệt kia đại khái nếu không phải là muốn đem cổ tam thông đưa ra bên ngoài kết giới kỳ lân không nhất định sẽ chết nhanh như vậy nghĩ tới đây trác phàm không khỏi thở dài một tiếng tâm đạo làm cha như thái sơn Nhất định không sai khi mà các ngươi vừa mới bước vào dạng thú sơn mạch, lão phu ngoài trừ cảm nhận được khí tức quen thuộc của thanh diêm bên ngoài, cũng là mùi vị của kỳ lân huynh. Ở một điểm này, cái mũi của thánh thú chúng ta dĩ nhiên không sai, cho nên lão phu mới sai phái tam thủ quái nhà đi mời các người tới, một là hỏi ý kiến đến tột cùng. cung bằng thở sâu, sờ cái đầu nhỏ của cổ tam thông thở dài, hai tử người phải xưng ta một tiếng Côn bằng đại bá mới đúng Cổ tam thông không có nói gì Khuôn mặt nhỏ đã nín đỏ lên Sống chết cắn môi Nhưng mà trong đôi mắt tràn đầy nước mắt Lại vỗ dỗ, dỗ cái đầu nhỏ của hắn Côn bằng không ép buộc hắn Để cho hắn chậm rãi tiêu quá sự thật Lại quay đầu nhìn trác phàm hỏi Tiểu tam tử thần thế không có vấn đề Chỉ là lão phu muốn biết thôi Sau khi mà các ngươi đến lạc lôi hạp nhìn thấy kỳ lân huynh đến tột cùng như thế nào sống hay là chết khóe miệng bất giác trễ xuống trát phàm cười khổ một tiếng đem cánh tay phải của mình nâng lên khẽ phát ra hồng mang thở dài chỉ còn lại có cái này thôi cái gì đây là trùng thiên kỳ lân chân lại an dị lên trên người của ngươi sao trong mắt nhịn không được co rụt lại cho dù công bằng thấy thế không khỏi hít sâu một hơi vuốt về cánh tay phải của trác phàm thì thào nói đường đường là một phần thân thể của thánh thú thế mà có thể cấy ghép lên thân của nhân loại nghiên cứu cũ u ma đế rốt cuộc cũng đã thành công tiểu tử này thật đúng là một kỳ tài cung bằng đương nhiên biết rõ cái này tất cả đều là bí pháp của cũ u ma đế nhưng mà trác phàm nhíu mài một cái một tia thương cảm vừa mới nổi lên đã biến mất vô ảnh vô tung ngược lại Hiện lên một vẻ mặt chừng sợ hãi Nhìn về phía hắn Bà mẹ ngươi Nhìn thấy cái di vật của hảo huynh đệ Không có nửa phần cảm xúc Nhìn vật nhớ người cũng liền thôi Thế mà còn cảm thán Về bí pháp của cũ U Ma Đế Xem ra tình cảm giữa thánh thú Không có gì hơn cái này Nói như vậy Vẻ bi ai mới nãy Tất cả đều là diễn xuất sao Như vậy hắn diễn xuất chỉ có hai lý do Một là tranh thủ niềm tin của cổ Tam Thông hai cũng là tranh thủ niềm tin của chính mình. Nghĩ đến hắn có chuyện muốn để cho mình đi làm, rất rõ ràng dở kịch này càng có vẻ muốn tranh thủ niềm tin của mình hơn. Tiếp đó để xem hắn muốn mình làm cái gì đấy. ánh mắt khẽ hiếp lại một cái, trát phàm thầm hiểu trong lòng, nhưng mà vẫn như cũ không có biểu hiện ra, thở dài. Tiền bối, bớt đau buồn đi. Thật ngại quá, thất lễ rồi. Gương mặt bất giác đỏ bừng, Lúc này cung bằng, thuận thế để cánh tay phải của Trác Phàm xuống. Còn người trái chuyển qua phải lanh quanh, lại một lần nữa khôi phục lại cái dáng vẻ đào thường kia. Tiền bối, không biết chuyện ngài muốn ta làm là chuyện gì? Trong lòng thầm cười một tiếng, Trác Phạm một lần nữa ôm quyền không người nói. Hít một hơi thật sâu, cung bằng ngửa mặt lên trời thở dài. Lão Phu thân là kẻ đứng đầu ngũ đại thánh thú. Cảm niệm ba vị huynh đệ đã bị nhốt bên trong kết giới, không có cách nào cứu ra được, cảm giác hổ thẹn sâu sắc. Cho nên lão phu muốn mời tiểu tử người xuất thủ, đem mấy cái vị huynh đệ còn lại đang bị dây ở tuyệt địa cứu ra. Đại ân đại đức này, ta tuyệt không có dám quên. tiền bối nói quá lời, chỉ là giới thần thông của tiền bối còn làm không được, giảng bối chỉ là một con ký hồi. Nơi nào có được loại quy năng có thể cứu được chứ gì tiền bối thoát ly khổ hải chứ. Trác phàm lắc đầu thở dài. Côn bằng dỗ dàng khoát quát tai. Tiểu tử, người chớ của tử coi nhẹ mình. Bây giờ ngươi của thành thông truyền thừa tự củ ưu ma đế cùng thiên đế. Tương lai thành tựu không có thể xem thường. Mà lại kết giới kia đều là do không minh thần đồng gây nên. Thần người lại có không minh thần đồng chi năng. Có cùng một ngọn nguồn, một khi mà thời cơ đến, liền có thể giải khai kết giới. Nhưng mà công lực của giảng bối bây giờ vẫn còn thấp. Nếu không, tại hạ đem công pháp truyền cho tiền bối. Tốc độ tu luyện của tiền bối tự nhiên nhanh hơn tại hạ rất nhiều. Đến lúc đó, có thể là tự... Không, không, không. Thế mà trác phàm chưa có nói dứt lời, côn bằng vội giả lắc đầu, phủ định nói. Mèo có mèo đường, chuột có chuột đạo. nhân loại tham ngộ thiên đạo thành dạng thánh chi tôn linh thú thiên phú dì bẩm chỉ đợi khai quật song phương ai cũng có sở trường riêng nhưng mà đạo thống không đồng nhất không thể giao thoa công pháp của nhân loại các ngươi mặc kệ là thánh thú chúng ta hay là linh thú đều tuyệt đối không có học được trát phàm gật đầu trong lòng yên tâm hơn không ít thực hắn nào có hảo tâm như vậy chịu đem công pháp giao ra chẳng qua là muốn thăm dò một phen thôi Nếu biết thánh thú vô luận thế nào Đều không có thể đánh chủ ý lên công pháp mà nói Vậy hắn một trái tim luôn treo lên của hắn Liền có thể để xuống Dù sao song phương không xung đột về lợi ích Liền có thể xây dựng mối quan hệ Đồng minh xây dựng ổn định Lão cha, ngươi ra tay đi Lúc này cổ tam thông tội nghiệp Mà nhìn qua trác phạm cuối cùng mở miệng Tựa hồ cảm niệm chuyện cha của mình đã bỏ mình Cổ tam Thông cũng rất muốn cứu ra những cái vị thánh thú đang bị dây khốn kia. Liết hắn một cái thật sâu, trác phàm dỗ dỗ cái đầu nhỏ của hắn, từ ái cười cười, nhưng mà trong lòng thầm thang một tiếng. Đồ ngốc, lão cha sao có thể không xuất thủ chứ? Hiện tại người đang ở trên địa bàn của người ta, tuy lão gia quả này đã nói rõ sẽ không có cưỡng cầu, nhưng mà cho dù là kẻ ngu, cũng minh bạch, thật sẽ không có cưỡng cầu sao? Đến lúc đó, nếu người thật có can đảm không đáp ứng chỉ sợ liền thi thể đều không có ra khỏi được sơn mạch này bất quá cổ tam thông rất là vui vẻ chưng lên cái bộ mặt vui cười nụ cười ngây thơ khiến đáy lòng của trác phàm một trận mềm mại thế nhưng mặt mũi của nhi tử là mặt mũi lúc thương thì nói lời thương gặp phải cái đại tài chủ như thế không nhân lúc cháy nhà đi hôi của một ven cũng không phải là phong cách của trác phàm hắn Sau đó trác phạm một lần nữa khẽ khom người Cười đùa nói Tiền bối Ngài đã để cho ta đi chấp hành Một nhiệm vụ lớn như thế Hắn là cũng nên cho ta một chút điểm chống đỡ Có phải không Gương mặt nhịn không được co rụt lại Côn bằng làm sao có thể không hiểu Suy nghĩ trong lòng của hắn Không khỏi cười to nói Tuy là ngươi chưa gặp qua lão ma đầu Cũ u kia Nhưng mà ngược lại thật sự Có phong cách của lão tiểu tử Được yên tâm đi Lão Phu sẽ chuẩn bị cho người một phần đại lễ Chương 415 Khai mở linh thức Một tiếng giang giòn phát ra cung bằng búng tay một cái Chỉ một thoáng Âm âm từng tiếng chấn động Từ bên ngoài động phát ra cung bằng liếc nhìn hai người một chút Hoàng thai tự đắc Đi ra ngoài cười nói Đi theo ta Hai người nào nào ngay sau đó đuổi theo nhưng mà chờ đến khi ra trước cửa động lại sợ hãi cả kinh, bất khả tư nghị nhìn sang. Chỉ thấy giờ khắc này, trước mặt của bọn hắn là một tòa tiểu sơn máu chảy thành sông, được làm từ những cái đôi cánh linh thú trong chất mà thành. Dòng máu đỏ tươi từ góc cánh chạy xuống rất hiển nhiên do cứ thế mà bị kéo xuống gây nền. Ở phía trên bầu trời, mấy cái đầu linh thú cấp chính dẫn như cũ, làm không có biết mệt bay qua lại. sau đó nghiêng người đem một đống cánh trên lưng rơi xuống đất phát ra một trận âm thanh gian động trong mắt nhịn không được co rụt lại trát vàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trang diện máu tanh như thế hẳn thân là ma hoàng không có phải là chưa từng thấy qua nhưng hạ ngoan thủ đối với đồng loại còn mặt không đỏ tim không có đập như thế hắn lần đầu tiên nhìn thấy thật sâu liếc nhìn công bằng đang ở bên cạnh hắn càng thêm xác định Đây là một kiêu hùng thủ đoạn độc ác. Hoặc là nói, trong mắt thánh thú, linh thú căn bản, không có khác gì nô lệ. Là một cái đầu nhỏ mệnh căng, không có đáng đồng tiền, coi như cứng rắn, kéo đứt hai cánh của bọn chúng, biến chúng nó thành tàn phế, cũng không có chút thương tiếc nào. Ta biết, các người đang sưu tập cánh của linh thú, nơi này có 100.000 vũ dực, đều là cánh của linh thú cấp 4, cấp 5, cấp 6. nếu như người còn ngại không đủ, ta có thể để cho bọn hắn tiếp tục trình lên thêm. Côn bằng cười nói nhìn về phía Trác Phạm, trong giọng nói chất chứa bá khí khó nói, thật không có hổ là Bá Dương. Trác Phạm vỗ vàng quát tai cười nói: tiền bối hào tâm tổn trí rồi, giảng bối chỗ nào cần phải nhiều như vậy, vốn chỉ dự định thu thập có một ngàn đôi thôi, bây giờ được tiền bối nâng đỡ, chuẩn bị chu đáo như thế. Thật sự vô cùng cảm kích Chỉ là nhiều vũ dực như vậy Giới chỉ của Tài Hạ Thế nhưng là chứa không có nổi đâu Không lo Thế mà hắn vừa dứt lời Côn bằng nhẹ nhàng dùng tay lên liền đem cái đóng cánh linh thú Như là một tòa núi nhỏ kia Thu vào giới chỉ Sau đó cởi ra đưa cho trác phạm cười nói Cho ngươi đừng có khách khí Đó là một giới chỉ Tản ra thành sắc hoang mang ống ánh Hoàn toàn khác biệt so với lôi linh giới trong tay của trác phàm kia nhất là cổ cảm giác ẩn ẩn phát ra linh khí càng làm cho người ta chỉ hít một hơi liền cảm thấy sản khoái tinh thần nguyên lực toàn thân không ngừng trào lên loại giới chỉ của tự thân sinh ra linh khí nồng nặc không phải là thứ mà người bình thường có thể nắm giữ thánh giới chỉ liếc mắt một cái trác phàm liền nhận ra muốn dương tay ra lấy nhưng mà lại không dám tùy tiện hành động Dạng đồ vật này tại thánh giới cũng chỉ có người cầm quyền của thánh tộc tại thánh dực mới xứng đáng được nắm giữ. Cho dù hắn ban đầu là ma hoàng chi tôn, cũng dạng dạng không có chiếm được một cái thánh giới. Vật này có thể xem như là biểu tượng cho thanh phận. Nhìn thấy bộ dáng do dự không ngừng của hắn, côn bằng bất giác bật cười ra tiếng gật đầu nói Lão phù minh bạch, tuy tại phàm giai, Không có kẻ nào nhận biết thánh giới, nhưng mà sớm muộn, á người cũng phải trở về thánh vực Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ có phiền phức. Người muốn còn thật lâu dài, bất quá như vậy cũng tốt. Nói xong, cung bằng dạch vạch ngón tay, lôi lên giới trên tay của Trác Phạm, bỗng nhiên bay ra, rơi xuống trên tay của hắn. Tiếp đó, trong tay của hắn, lẻ lên thanh hoàng, hai cái nhẫn trong nhảy mắt liền dung hợp thành một thể, Tuy vẫn không có mang bộ dáng của lôi linh giới nhưng mà thực ra nó đã là thánh giới chi thể, không gian bên trong rộng lớn vô cùng. Trác phàm thấy vậy bất giác cả kinh thất sắc, trong lòng âm thầm tán thưởng. Luyện khí chi thuật như thế quả nhiên là thần kỳ, cho dù lãng ở thời kỳ ma hoàng đỉnh phong cũng không có dạng thần kỷ như thế. Kinh thiên Côn bằng không hổ là một nhân vật đứng đầu ngũ đại thánh thú, nổi danh cùng thập đế, thực lực Quả là thâm bất khả trắc Nhìn thấy cái bộ dáng sợ hãi tháng phục của hắn Côn bằng tự hồ vô cùng hài lòng Cười gật đầu Thật sự hắn đã lộ chiêu này Trừ diệt muốn lấy lợi dụ bên ngoài Còn có ý muốn chẳng nhiếp bên trong Ý tứ rất rõ ràng Chính là nói cho Trác phạm Trông thấy chưa Thực lực của lão tử lực ngươi có dỗ mông ngựa Đều không có đủ theo kịp đâu Thức thời thì cũng là. thức thời thì cùng lão tử lăn lộn ăn ngon uống sướng nếu không lão tử liền vài phút bóp chết người giờ khắc này bộ dáng mà trác phàm biểu hiện ra ngược lại đúng là lòng hắn mong muốn đột nhiên côn bằng nhíu mài lại mặt lộ vẻ kinh hãi không có thể tin nhìn về phía giới chỉ trong tay tiếp lấy dùng tay lên liền thấy một đạo tử mang chợt hiện một đầu lô dân tước màu tím liền đột nhiên bay ra ngoài lúc này rơi xuống bên người của trác phàm sau khi mà di chuyển hai vòng nhìn về phía côn bằng tựa hồ đang vô cùng sợ hãi mới dội vàng tránh sau lưng của phụ thân lôi dân tước mày vậy mà thân của tử lôi thần quy quả thật hiếm lạ nha côn bằng khẽ rung động nhìn về phía trác phàm rồi chỉ về tước nhi cả kinh nói tiểu tử tử lôi trên thân của lôi dân tước là ngươi động tay động chân sao Cũng có thể xem là như vậy Khi giảng bối tiến vào lạc lôi hạp Tước nhi vẫn chưa có được ấp ra Đành phải lấy trứng để mà hấp thu tử lôi Không có nghĩ tới trời sinh nó liền thành cái bộ dáng này Linh trí tựa hồ Cao hơn so với bình thường linh thú rất nhiều Cũng coi như là tạo hóa của nó đi Các phàm trầm ngâm một trận Thành thật bẩm báo Thế nào tiền bối có vấn đề gì không Thật sự là kỳ quái Việc này lão phu là lần đầu tiên gặp phải. giống dĩ tử lôi của thiên đế đã là một vật phi phàm, Chính là bá thiên lôi hoàng trong ngũ đại thánh thú. Trời sinh có hồng mông tử lôi. Linh thú bình thường gặp phải nhất định là thịt nát xương tan. Cho dù là trùng thiên kỳ lân cũng rất khó ngành kháng. Còn trứng của lôi dân tước mặc dù có thể hấp thu lôi điện cũng khó có thể sinh tồn dưới tử lôi chi này. Nhưng bây giờ Lôi dần tước thế mà có thể sinh ra Từ trong tử lôi Rõ ràng cũng là tương đương Có được truyền thừa của lôi hoàng Thật là một sự kỳ quái cung bằng một mực lắc đầu cảm thán Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc Trác phàm Tâm niệm nhất động Tựa hồ đã nghĩ ra được nguyên do Lúc trước hắn là một bên Dùng trứng kia hấp thu tử lôi Một bên dẫn chuyển thần thông Thiên ma đại quá quyết Do cửu u ma đế suốt đời nghiên cứu mà thiên ma đại quá quyết là hấp thu thiên địa dạng vật vì bản thân. Chắc hẳn bởi vì cái nguyên nhân này, tước nhi còn chưa có thành hình có thể hấp thu tử lôi, quá nhập thể nội để cho bản thân sử dụng, mà trác phàm cũng có một bộ phận tử lôi cất giữ trong thể nội tùy thời điều ra. Nếu không có pháp quyết của thần thông này, một người một chim bọn họ nhất định sẽ phải chết ở dưới tử lôi kia. Nghĩ tới đây, Trác Phạm đã hiểu được hết thảy, nhưng mà hắn không có muốn nói ra. Dù sao, nhân tâm hiểm ác, hắn vẫn muốn lưu lại một đoàn sát thủ trong tay. Coi như công bằng, có quen thuộc thượng cổ thập đế, nhưng mà thiên ma đại quá quyết, chính là cửu u ma đế, mãi cho đến sau cùng mới lĩnh hội được. Hắn nhất định không biết. Chỉ có không biết, thì mới có thể làm vũ khí cuối cùng. Trác Phàm ngang dọc cả đời, tự nhiên biết rõ cái điểm này. Sau đó, Ngay khi công bằng, đang trăm bề không hiểu, trác phàm cũng gia bộ kỳ quặc, cao mài lại không có lên tiếng. Rốt cuộc, công bằng cũng lắc đầu, từ bỏ suy tư, thở dài nói. Thật là đại cơ duyên, phúc báo của con chim này quá là không nhỏ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là một ngôi sao may mắn. Chính mình có được một thân phúc báo còn không nói. Liền có cả linh sủng bên cạnh, cũng có loại phúc báo này. Có thể coi là phúc càng thêm phúc. tiền đồ một đường tươi sáng tiền bối đã quá khen hết thảy đều là giận khí mà thôi trát phàm khom người cúi đầu cười khẽ một tiếng Tình hoàng lóe lên trong mắt côn bằng hắn khẽ nhếch miệng lên thản nhiên nói vậy lão phu lại cho ngươi thêm một phần phúc báo dệt qua trên gấm nói xong côn bằng khóa tay. tước nhi liền đã bị hắn hút tới trước người thẳng đem con chim nhỏ kia dọa cho đến vỗ cánh tán loạn kêu lên sợ hãi không thôi cổ tam thông thấy thế không khỏi giật mình vừa định động thần đã bị trát phàm ngăn lại hơi hơi lắc đầu theo hắn thấy côn bằng thân là đứng đầu ngũ đại thánh thú sẽ không có hạ độc thủ đối với một đầu linh thú cấp bốn quả nhiên côn bằng chăm chú nhìn tước nhìn một chút trong mắt chỉ có vô tận mừng rỡ lại không có nửa phần sát ý chán ghét đưa tay lên trán nó một chút Một đạo thanh mang nhập thể. Tước Nhi sửng sợ, đang bối rối, dỗ cánh thì bỗng nhiên dừng lại. Hắn giọng cung kính cúi đầu bái phục nói, đa tạ thánh chủ chúc phúc. Tước Nhi nó nói chuyện sao? Cổ tam Thông giật mình, bất khả tư nghị, nhìn về phía Trác Phạm. Trác Phạm cũng hơi sửng sợ, nhưng mà sắc mặt nhanh chóng, trở nên trì trệ, nhảy mắt mấy cái cười nói, thế nhưng như thế là giọng nữ mà. Không sai, tước nhi vừa mở miệng thanh âm đã uyển chuyển du dương nhưng như thế nào phải là bộ dáng của một đại lão gia nên có coi như hiện tại là ấu thể giọng nói không nên nhẹ nhàng như thế không có giống cổ tam thông chút nào phụ thân ca ca người ta vốn chính là nữ hại tử vậy trước kia các ngươi cho ta là tước nhi quạt quạt cánh bay đến bên cạnh hai người trác phàm nhảy nháy đôi mắt to hồn nhiên nghi hoặc hỏi Trác phàm ho lên một tiếng, có một chút lúng túng nói. Nhi tử, đệ đệ, cổ tam thông đỏ mặt, tươi cười trả lời. Nghe thấy cái lời ấy, tước nhi không khỏi thở phì phò chớp động đôi cánh, bay loạn quanh hai người một trận hét lớn. Người ta là nữ nhi, nữ hài tử đó. Tiểu tử, ngư dưỡng linh sủng đều không có phân biệt được được cái sao. Côn bằng không khỏi cười lớn một tiếng, cười triều nói. Nói nhảm lại không phải là lai giống, phân biệt được cái làm gì. Bật đặc dĩ, trận mắt một cái, trác phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà trên mặt không có biểu hiện ra, vẫn như cũ khiêm cung bái hạ, cười nói, đây là ta sơ sẩy để cho tiền bối chê cười. À đúng rồi, tiền bối ngài vừa mới nói đó là khai linh thức cho nàng. Côn bằng khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên tình hoàng khó hiểu. Tiểu tử, còn có một chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Ngươi là thân ở Bảo Sơn không có biết đồ quý. Lão Phu, kình thiên công bằng, từ trong hỗn độn sinh ra, đứng đầu ngũ đại thánh thú, cùng bá thiên lôi hoàng đồng dạng, bẩm sinh tự mang hỗn độn thanh diêm, thiên địa văn quả. Nhưng mà có luyện thần quá hư, khứ trọc tồn tinh, điều hòa âm dương khai mở linh thức. Tiểu tử, ngươi bây giờ nắm giữ được hỗn độn thanh diêm của Lão Phu, nếu dùng lửa này để mà luyện thần mà nói sau mười năm sớm đi vào quá hư cảnh sao có thể còn dùng lại thiên quyền cảnh bất động thật sự là đáng tiếc có đúng không lúc trước ngài cũng không có nói cho ta biết trác phàm không khỏi sững sờ trong lòng ngoại trừ kinh dị càng nhiều hơn là hối hận thua thiệt hắn còn một mực khắc khổ tu luyện còn đem thực lực di tôn đặt ở bên miệng thế mà có đường tắt cũng không có biết đi Thật sự quá đần Nguyên bản hắn sớm nên nghĩ đến Lúc trước hắn khai mở thần thức lĩnh vực Cầm giữ thần thông thần chiếu cảnh Không phải là do thanh diêm bắt đầu sao Lúc đó hắn làm sao lại không có nghĩ tới Chủ động sử dụng thanh diêm để luyện thần chứ Vừa nghĩ đến đây Trác phàm nhất thời khóc không ra nước mắt Cảm giác mấy năm này Đều là con mẹ nó uổng phí rồi Côn bằng lắc đầu Mỉm cười một tiếng thản nhiên nói Nguyên bản lão phu cho ngươi thành diêm cũng chỉ là muốn bảo vệ nguyên thần của ngươi giúp ngươi tiến đến lạc lôi hạp để mà tìm kiếm thôi. Thật không có nghĩ qua để cho ngươi luyện thần quá hư. Bất quá để cho ngươi đem thành diêm của lão phu luyện quá vào trong thể nội có thể tùy ý thao túng liền nên hưởng phúc phận. Đáng tiếc ngươi là người thông tuệ như thế vậy mà lại không có lĩnh hội ra. Gương mặt nhịn không được co rụt lại Trác Phàm không còn gì để nói, đầy miệng đều là vô tận đắng chát. Chương 416, eo quấn Dạng kim. Dù sao cũng chỉ uổng phí không có đến 10 năm mà thôi, ngươi vẫn còn bao nhiêu thời gian để mà tu luyện, không cần quá mức hối hận. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Trác Phàm, cung bằng cười nhạo hai tiếng liền dừng lại. Đồng thời trong nháy mắt dùng lên lùi linh giới mới luyện thành liền trở lại trong tay của Trác Phạm. Trác Phạm buồn bã, thở dài liên tục, đem giới chỉ mang lại lên tay. Bỗng nhiên khẽ giật mình, hai con người nhịn không được trợn lồi lên, không có thể tin được kêu lên sợ hãi. Cái này, cái này là 10 tỷ thánh linh thạch sao? Không sai, ngươi nghĩ phần đại lễ của lão phu muốn nói đưa cho ngươi chỉ là mấy đôi cánh linh thú kia sao? Bật cười lắc đầu. trong mắt côn bằng tràn đầy bá khí, vẻ mặt cao ngạo nói. Dù nói thế nào, lão phu cũng là cường giả ngang dọc, mãn đại lục này từ thời thượng cổ rồi, điểm ấy gia sản vẫn có. Người kế thừa của lão quỷ cũ U kia, tất nhiên có thủ đoạn, bố trận cùng luyện đàn phong phú. Nếu như không có ngoại lực tương ứng trợ trận, ngày sau gặp phải cường địch, chắc chắn sẽ bị siết chặt cái đuôi. Đây là lão phu giúp người một tay, nhìn ngươi tận tâm vì lão phu mà làm việc, lão phu cũng liền vừa lòng thỏa ý. Ôi trời, thổ hào sao? Bất giác, hít sâu một hơi, trác phàm không khỏi chép miệng một cái, nhìn lấy đồ vật bên trong giới chỉ, tràn đầy kinh hãi, Trừ một số thiên địa linh bảo, cùng với tài liệu liền khí hy hữu, trần quý nhất chính là thánh linh thạch, lại còn có hơn 10 tỷ. Đây tuyệt đối là tài phú mà ngay cả thánh tộc ở bên trong thánh dực cũng theo không kịp phải biết bố trận cần của linh thạch linh trận cấp mười hai trở lên chính là thánh trận cấp sáu mà muốn bố trí thánh trận tất yếu là phải dùng thánh linh thạch không thể nghi ngờ thế nhưng mỏ quặng thánh linh thạch cho dù là tại thánh vực hầu hết đều nằm trong tay của các đại thánh tộc trong tay mà lại là số lượng cũng rất thừa thớt côn bằng vừa ra tay liền đưa ra mười tỷ thánh linh thạch theo trác phàm thấy chính là một con số trên trời không hổ là lão đại của ngũ đại thánh thú xuất thủ thật là con mẹ nó quá vi phạm các phàm đều giỡn chỉ lên ngón tay rung nhẹ nhẹ trên mặt càng là kích động sắp muốn khóc cung bằng thấy thế hài lòng gật đầu cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tai ngắn lão phu đưa người hậu lễ như thế ngươi còn không biết mình làm việc cho lão phu được sao hít một hơi thật sâu Trác Phạm ôm quyền, nhìn về phía Côn bằng nghiêm nghị nói. Tiền bối, ngài yên tâm, giảng bối nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm tới hai nơi tuyệt địa khác, đem hai vị tiền bối còn lại cứu ra. Như thế, rất tốt. Côn bằng khẽ cười một tiếng, hai con mắt cười đến thành hình trăng quyết. Tên tiểu tử xảo quyệt này, cuối cùng cũng đã quy tâm. Như vậy, ngươi có chuyện gì, mau chóng làm đi. Tiểu tam tử lưu lại chỗ của ta Lão Phu sẽ dốc lòng dạy bảo nó 300 năm Không có một vị trưởng bố chỉ đạo cho hắn thật tốt Đứa nhỏ này còn có rất nhiều Thánh thú thần thông Chưa được khai phát đi Thật sự đáng tiếc Sau cùng côn bằng phất phất tài Đạm mạc lên tiếng Tiếng nói vừa dứt Tam thủ quái nhà Liền đã vô cùng có ánh mắt mà bay xuống Cúi người hiển nhiên muốn đưa Trác Phàm rời đi Các phàm khẽ gật đầu đem tước nhì một lần nữa thu nhập vào trong giới chỉ. Liếc mắt nhìn cổ Tam Thông thật lâu rồi mới vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn. Thở dài đạp vào lưng của tam thủ quái nhà. Cổ Tam Thông dạng phần không muốn, vẽ mặt cầu khẩn nhìn qua cung bằng lẩm bẩm nói. Ta muốn đưa tiễn bọn lão cha. Trầm ngâm nửa ngày, cung bằng đạm mặt gật đầu xem như ngầm đồng ý. Cổ Tam Thông vui vẻ, nhất thời nhảy lên lưng của tam thủ quái nhà cùng trát phàm một lần nữa đoàn tụ phần phật gió lóc thổi ra tam thủ quái nhà vỗ cánh một cái phóc lại một lần nữa lăn không bay lượn hướng về phía bên ngoài dạng thú sơn mạch bay đi nhìn lấy cái bóng người đang dần dần biến mất kia một đôi tinh hoàng sáng láng trong đôi mắt của côn bằng lại tràn ngập vô tận thâm thúy nghĩ không ra trong lúc vô tình không ngờ chạy ra một kẻ nhận được truyền thừa của lôi hoàng tuy cái vật nhỏ này còn nhỏ tuổi căn cốt không tốt nhưng mà chưa hẳn không có thể trở thành thân thể thánh thú khẽ hiếp mắt lại khóe miệng côn bằng xẹt qua một đường cong tà dị đợi lão phu suy nghĩ thật kỹ nói không chừng không lâu sau ngũ đại thánh thú sẽ lại đoàn tụ đến lúc đó thiên đế chúng ta nhất định sẽ tính toán sổ sách nói xong côn bằng bỗng nhiên cười lỡ một tiếng quay người tiến vào trong huyệt động tối như mực kia giờ khắc này tam thủ quay nhà mang theo hai người trát phàm bay hơn trăm dặm căn bản không có nghe được tiếng cười tà dị như điên của côn bằng sau nửa canh giờ hai người một lần nữa trở lại cái nơi săn thú trước kia trát phàm nắm lấy cánh tay của cổ tam thông nhảy xuống đợi sau khi mà hạ xuống ngửa đầu cẩn thận Từng ly từng tí Nhìn xem tam thủ quái nhà Đang bay trên đầu Dùng mật ngữ nói Tiểu tam tử Chuyện lão cha sắp nói cho người ngươi chỉ cần nghe Không cần phải đáp lời Cô biết không Không khỏi sửng sợ Cổ tam thông Kỳ quái liếc nhìn trát phàm một chút Mặt hiện nghi hoặc Nhưng mà vẫn hơi gật gật đầu Vậy thì tốt Người nghe cho rõ ràng Những cái lời cung bằng nói với người ngươi không có thể tin hoàn toàn Phải có tâm phòng bị Tùy hắn thân là đứng đầu ngũ đại thánh thú, ngươi lại là thánh thú chi tử. Ở bên cạnh hắn tu luyện, chắc chắn làm ít công to. Rất có ích lợi, bất quá người này dụng ý khó dò. Chuyện của hắn kể chắc chắn, đã tránh nặng tìm nhẹ. Không có hề nhắc đến mối thù giữa bọn họ cùng với thiên đế. Bên trong tuyệt đối có kỳ quặc, người phải cẩn thận lưu ý mới được. Vẻ mặt của Trác Phàm vô cùng nghiêm túc, cổ tam thông nghe thế bất giác nhíu mày một cái trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt côn bằng có thực lực thâm bất khả trắc nếu thật sự quan ý đối với hắn hắn cũng chỉ có thể trở thành thịt cá trên thớt không thể làm gì được tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn Trác phàm đưa cho hắn một ánh mắt yên tâm thản nhiên nói trong khoảng thời gian này ngươi ở bên cạnh hắn thật tốt là được hắn có việc để cho ta đi làm Cho dù quá ác ý, cũng sẽ không có nhanh phát tác như thế. Hơn nữa, mới vừa nãy, trong lúc hắn nói chuyện, ta phát hiện hắn có một nhược điểm trí mạng. Chính là hắn không thể rời khỏi dạng thú sơn mạch. Nếu không, lấy quy năng quán hắn, vào 300 năm trước, khi mà biết kỳ lân xảy ra chuyện, sao lại có thể không xuống núi để mà tìm ngươi? Lại nói, lạc lôi hạp trong tam đại tuyệt địa kia, hai người chúng ta đều đã trải qua. Tuy nói gian nguy dạng phần, nhưng mà bằng dẫn khí, chúng ta vẫn có thể xông vào. Mà lấy thực lực của côn bằng, hoàn toàn có thể phá trận từ bên ngoài để đi vào giải cứu đồng bạn. Vì sao mà nhiều năm như vậy, hắn không có xuất thủ. Như thế, có thể nói rõ, hắn chỉ có thể trốn trong dạng thú sơn mạch mới được an toàn. Một khi mà ra ngoài, liền nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, nếu ngày sau, ngươi thấy cái gì không đúng... Tiểu tam tử, ngươi nhất định phải chạy khỏi dạng thú sơn mạch ngay. Những lời này nếu như bị cung bằng biết được mà nói, nhất định sẽ tức giận tới mức nùng ra máu tươi, mắng trát phàm, dông ân phụ nghĩa. Bà mẹ ngươi, cái lão tử vừa cho ngươi một đống lớn chỗ tốt, ngươi quay đầu lại cắn lão tử một phát rồi. Ly gián tình cảm giữa thánh thú chúng ta, thật sự loại người không ra gì. Thế nhưng không có cách khác. ý muốn hại người có thể không có nhưng mà nếu có lòng phòng bị người đây là nguyên tắc xử sự, sự của trát phàm huống chi cái này có quan hệ đến an nguy của tiểu tam tử trát phàm càng phải phá lệ để bụng hắn thật sự đem cái đứa nhỏ này thành con ruột của mình rồi còn người trái chuyển phải chuyển lành quanh ánh mắt của cổ tam thông nhìn về phía trát phàm tràn đầy tán thán dựng thẳng ngón tay cái lão cha vẫn là người lợi hại Ta sẽ chú ý. Hành sự cho cẩn thận, chớ chọc giận hắn đó. Một lần nữa, sờ sờ cái đầu nhỏ của cổ tam thông, các phàm thở dài lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy thương tiếc. Cổ tam thông, nhu thuận gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng Lúc này, tam thủ quay nhà, dãy cảnh rơi xuống khuyên nhủ Thiếu gia, chúng ta nên trở về đi. Thiếu gia, ngay từ đầu, ta vẫn cảm thấy là kỳ quái. Vì sao mà nó gọi ngươi là thiếu gia? hiện tại rốt cuộc cũng đã minh bạch, kỳ lân thiếu gia Trác Phàm nhìn hai bên một chút, không khỏi cười lỡ một tiếng triêu ghẹo nói. Không khí ngưng trọng lúc này cũng đã được giảm bớt. Cổ Tam Thông biết ý của hắn là để cho hắn biểu hiện lạnh nhạt, không có nên cầu thúc, gây nên hoài nghi, liền cũng cười nói, lão cha, ta là thiếu gia của dạng thú Sơn Mạch, ngươi chính là lão gia, về sao ai khi dễ ngươi tới nơi này tìm ta. Nhi tử nhất định làm chỗ dựa cho người. Còn trai ngoan, đi thôi. Liên tục cười to, trác phàm khẽ gật đầu. Cổ tam thông nhảy một cái liền lên trên lưng của tam thủ quái nhà, dần dần bay lên không trung. Chỉ là hai mắt của hắn lại một mực nhìn vào trác phàm ở phía dưới không thả. Hai con mắt bây giờ đã là ngấn lệ, nghẹn ngào lên tiếng. Lão cha, coi như người không có bị khi phụ, cũng phải thường xuyên đến thăm ta đó. thế mà hắn còn chưa có dứt lời tam thủ quái nhà vỗ cánh một cái nương theo cương phong cuồn cuộn màu đen trong nháy mắt biển mất vô tung vô ảnh nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia nháy mắt đã không còn trát phàm không khỏi thở dài trong lòng một tiếng chợt cảm thấy trái tim trĩu nặng đem cổ tam thông đặt bên người cung bằng hắn luôn luôn không yên lòng bất quá không có cách nào hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời làm như thế Thở sâu, các phàm thu thập xong tâm tình, đạp chân xuống, liền bay lên không trung, hướng về Phong Lâm Thành bay đi. Sau ba tháng, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời Phong Lâm Thành. Các phàm trong chớp mắt đã đến bên dưới chân của Hắc Phong Sơn, thả mắt nhìn quanh, bốn cái đại trận cấp 5 vẫn đang vững dàng, thủ hộ lấy cái chỗ này. Trong nhảy mắt, đánh ra ẩn quyết, những đại trận kia chậm rãi tiêu tán, nhường ra một con đường Trác Phạm chậm chậm đi vào. Mà người của đạc gia nghe được động tĩnh liền đã dụ giả đi tới. Thấy là Trác Phạm trở về không khỏi đại hỷ. Trác đại ca lúc đầu thấy người trở mặt cùng với hoàng đế trở thành bia ngắm của dạng chúng. Ta còn tưởng rằng á, xảy ra chuyện đại sự gì. Chờ sau khi mà trở về nhìn thấy Sương Nhi tỷ tỷ, bọn họ mới biết nguyền lai hết thảy đều là kế hoạch của người. Vậy gia chủ như là ta Liên cảm thấy yên tâm rồi. Lạc chân hải ở phía đối diện đi lên phía trước cười to nói. Các phàm khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, thấy những con tin còn lại đều đã toàn bộ trở về, mới yên lòng. Biết lãnh vô thường quả nhiên không có dám lừa hắn. Cái tên xấu xa này lúc trước có dự mưu, vì sao mà không nói rõ ràng cho chúng ta, hại chúng ta vì ngươi lo lắng một trận rồi. Lạc dân hải vừa dứt lời Lạc dân thường ngay lập tức tiến lên quán giận nói Nhưng trác phàm khoát khoát tai Đánh gãy lời của nàng Tiếp lấy nhìn về phía bọn lệ kinh thiên nói Lệ lão Việc ta để cho các ngươi đi làm Làm tốt sao Sắc mặt bất giác đau khổ Bọn người của lệ kinh thiên liếc nhìn nhau Lại đều là ai tháng liên tục Sau cùng Vẫn là lệ kinh thiên bất đắc dĩ nói Trác quản gia Ngài để cho chúng ta sưu tập khoáng vật luyện khí, tài liệu luyện đan. Còn có đại lượng linh thạch, chúng ta vốn đang vội dàng chuẩn bị. Thế nhưng chúng ta, dù sao cũng chỉ là thế gia mới lên cấp. Mỏ quặng có thể khai thác bên trong lãnh địa, lại có hạn. Lại thêm cái chuyện Ngài bị cả nước truy nã. Những gia tộc phụ thuộc, đáng đâm ngàn đau kia, lúc này cũng đã mặc kệ rồi, phân rõ giới hạn cùng với chúng ta. Còn mẹ nó... hại lão tử bây giờ chưa có chuẩn bị được đầy đủ đồ vật đó ta cũng đã đem theo hộ vệ trong nhà cùng hơn một ngàn tộc nhân của dân gia ẩn theo người phần phó cùng nhau đào ra một cái hang động giấu binh phạm vi chừng một ngàn dặm dưới nền đất hắc phong sơn tốt cái này động là được còn lại lão tử đều đã có cười lạnh trát phàm tà dị phật phật tài tiếp theo liền thấy một đạo hoang mang lẻ lên trước đỉnh núi phong sơn liền phủ đầy vô số khoáng vật dược tài trần quý linh thạch thì trồng chất thành một hòn tiểu sơn nhiều vô số kể thấy tình cảnh này tất cả mọi người trợn tròn con mắt bọn họ làm sao cũng không có ngờ được trong tay của trác phàm lại có nhiều tài phú như thế quả thật không thua một đế quốc so với số đồ vật lúc trước trác phàm để cho bọn hắn chuẩn bị những cái vật này càng là nhiều hơn không chỉ gấp mấy trăm lần. Tốt, theo lúc trước ta phân phó, đem những cái vật này an bài thỏa đáng đi. Chúng ta phải thâu tóm được thiên hạ này. Trác Phàm dùng tay lên, dền giáo tự đắc, đi qua trước mặt của mọi người. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng của hắn, dần dần biến mất kia Dĩ nhiên hoàn toàn ngây người. Trác quảng gia, ba tháng này đến chỗ nào mà phát tài vậy? Thổ hào sao?